Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bộ gia bỏ suy nghĩ đó qua một bên, anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra một lá bùa màu vàng. Trước khi tìm hiểu xem bà lão này muốn gì từ Thụy An thì tốt nhất nên trấn yểm bà ta lại. Bà ta không thể làm tổn hại đến Thụy An. Dường như bà lão biết được ý định của anh, nên đã đưa tay chỉ thẳng về hướng cầu thang lên tầng nọ, ám chỉ rằng Thụy An đang ở trên đó. Anh dùng cặp mắt khó hiểu của mình Nhìn phía cầu thang rồi lại quay qua nhìn bà lão Suy nghĩ một lúc và đã dần hiểu được hàm ý của bà ta Anh vội chạy tới cầu thang và đi lên tầng nặng Tôi đứng gần mép lan can Chỉ cần một cái nhích nhẹ chân cũng có thể khiến tôi vong mạng Từng đợt mưa lớn tá vào mặt Nhưng cũng không thể làm tôi thoát khỏi cơn u mê Giống như linh hồn tôi đang ở một nơi nào khác Còn đây chỉ là một cái xác vô hồn Làm theo lời sai khiến Thủy gian dừng lại Khi lên tới sân thượng Anh chợt chết điếng người Khi thấy tôi tính nhảy từ tầng 5 xuống Nên đã gọi tên tôi rất lớn Tiếng gọi của anh vang lên Cùng tiếng sấm gầm vang Rung động cả bầu trời Trong tiềm thức tôi Có thể nghe thấy tiếng anh Nhưng lại không thể nào điều khiển hành động của mình thấy anh sẽ là mối nguy hại Nhưng người bệnh nhân kia quay người lại Chỉ thẳng tay về nơi anh đang đứng Đột nhiên Có một luồng sức mạnh vô hình nào đó Hất văng anh ra Khiến cơ thể đập mạnh vào tường Anh cắn răng nén đau đớn vào trong Cố gượng đứng dậy Anh không cho phép bản thân gục ngã Vào lúc này Thủy An cần anh Ý chí mạnh mẽ đó đã tiếp thêm động lực cho anh Đối diện với oán linh kia Lòng chợt cảm thấy có chút lo lắng Oán khí người này rất nặng Nhưng nhìn bộ dạng không giống oan hồn chết oan Nhưng cũng không phải người bình thường Rốt cuộc đây là cái thứ gì Mà có tà phép xuất quỷ nhập thần như vậy Anh thận trọng lấy tấm bùa từ trong túi ra Nhưng do trời mưa quá Nên lá buồn Bị nước làm cho lem mực Mất đi sự linh nghiệm trong việc trừ tà Người bệnh nhân kia đột ngột xuất hiện Đứng đối diện trước mặt anh Cả thân toát ra mùi hoán khí ngút trời Trong lòng anh trỗi dậy một nỗi sợ hãi, cảm giác sợ hãi mà anh chưa từng gặp phải. Bệnh nhân đó đưa bàn tay ra nắm lấy cổ tay của anh và nhấc anh lên một cách rất nhẹ nhàng. Tầng lớp băng trắng trên gương mặt của bệnh nhân dần rơi xuống để lộ khuôn mặt. Anh trọn mắt kinh hoàng trước gương mặt của một cô gái bị biến dạng bởi những chiếc lỗ lớn nhỏ trên mặt. Cảnh tượng đó khiến cho người yếu vía sẽ ngất đi bị kinh sợ Cô, cô muốn gì? Bị bóp cổ rất chặt Nhưng anh vẫn cố dùng hơi sức nói ra từng chữ Anh muốn biết tại sao Mà cô ta lại muốn ám hại Thủy An Chắc hẳn phải có nguyên do nào đó Cô ta không trả lời Chỉ nhìn chầm chầm vào anh Bàn tay càng ngày càng siết chặt Như muốn đoạt mạng của anh ngay tức khắc Tránh xa anh ấy ra Khi đôi mắt dần mở đi Hơi thở yếu dần Thì anh nghe thấy giọng của Thủy An, cứ nghĩ bản thân bị ảo giác nhưng đúng là Thủy An đã bước xuống thành lan can và đứng phía sau lưng người bệnh nhân kia. Mặc dù bản thân bị khống chế nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nghe, vẫn cảm nhận được anh đang vì mình mà gặp nguy hiểm. Cũng nhờ vậy mà tôi thoát khỏi sự ưu mê đó. Trong lúc này tôi đang rất sợ, thực sự rất sợ nhưng tuyệt nhiên không cho phép bản thân bỏ mặc an nguy của anh và tháo chạy một mình. Chạy đi, chạy đi mặc kệ anh. Anh không muốn tôi gặp nguy hiểm, người này không phải người bình thường mà có thể liều mạng sống chết đối đầu. Cô muốn giết tôi phải không? Vậy thì cô hãy giết tôi đi, nhưng xin cô đừng làm hại anh ấy. Tôi gào khóc thảm thương trong cơn mưa lạnh buốt. Từ bao giờ mà tôi xem anh như người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Nhìn anh đau đớn hấp hối Từng hơi thở yếu ướt Quả thực tôi không cảm tâm Tôi đã từng chết hụt mấy lần rồi Nếu như đã là số kiếp Bắt tôi phải chết Thì làm sao mà có thể làm trái Người bệnh nhân kia Dường như đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi Của ta nhẹ nhàng buông anh ra Trong tiếng mưa tí tách Tôi nghe thấy tiếng khóc Thê lương hòa cùng với tiếng mưa Người bệnh nhân đó đang khóc Ngực nghẹn khốc đó trái tim tôi đau nhói từng cơn mà không hiểu vì sao. Trở mặt tôi cay cay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net